Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đào nghe tiếng la cũng giật mình ngóc đầu dậy, nhe răng cười với Huệ rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Huệ đi tiểu xong, trở lên chui vào mùng, nằm bên nghiên. Cả hai không nói gì nữa vì cùng mệt mỏi giữa nửa đêm về sáng, chỉ trong khoảnh khắc đã thiếp đi trong giấc ngủ êm đềm. Chiều hôm sau, Nghiên một mình mò ra nghĩa địa nhìn lại ngôi mộ bà Năm Tước. Nghiên đứng xa xa, khuất sau cái mộ xây khá lớn, chăm chú quan sát. Gã thấy hai người con trai của bà Tước đang xúc đất đắp lại. Cũng may là họ ngay tình tin rằng đêm qua trời mưa lớn làm đất trôi đi, chứ không hề mảy may hình dung ra chuyện Đào mà chặt tay của Nghiên và Đảo. Và vì vậy, họ không khai báo với công an. Mà chỉ hồn nhau mua xi măng, gạch cát, khuôn ra xây cho bà Tước ngôi mộ khá tươm tất, Có gắn bức hình trắng đen của bà trên mộ bia. Thời gian trôi rất chậm, Nghiên và Đảo đếm từng ngày để bắt tay hành nghề ăn trộm. Tiền bạc càng ngày càng cạn Không còn chỗ nào có thể vay mượn được Nên hai gã càng nóng lòng Trông vào sự linh nghiệm của bàn tay xét đánh Chiếc không đa của Nghiên đã bán từ năm ngoái Chiếc cúp của đảo cũng bay từ ngày gã còn ở tổ Gia đình cần tiền tiếp tế Tình hình tài tránh coi như hoàn toàn kiệt quệ Nếu không có niềm hy vọng ở bàn tay bà Năm Tước Nhiều hôm lang thang ra thị xã Đảo đã toàn yếu lòng ăn cắp một chiếc xe gắn máy để bán đi tiêu tạm. Mở khóa xe đối với Đảo thì quá dễ. Huống chi, gã lại có sẵn đường dây tiêu thụ hàng ăn cắp. Nhưng gã nhớ lại những ngày tù vừa qua. Rồi lại thêm lời căn dặn của Nguyên là phải dáng nhịn thêm một ít lâu nữa. Đảo đành thắt lưng buộc bụng, chờ ngày chính thức ra quân. Cùng Nguyên mang theo bàn tay xét đánh. Đảo tin rằng cái biểu bối hiếm hoi ấy Sẽ đem lại sự phồn vinh cho hai gã Đúng như lời thầy Thạch Sen Đã tỉ mỉ truyền dạy cho Nghiên Bảy tuần lễ Mỗi tuần một lần Nghiên lấy cái bàn tay xét đánh Đen đùi của bà năm Gia Yểm bùa vào giờ tí thắp nhang khấn vái Rồi lại cất kỹ trong cái hộp sắt Giấu ở một chỗ kín đáo dưới bếp Huệ thì hoàn toàn Không biết những việc Nghiên làm Không biết chồng mình là một kẻ vừa mê tín Vừa ác độc Dám chặt tay người chết Mang về để trong đến ngày thứ 49, ngày trọng đại cuối cùng, Đào đạp xe lại nhà Nghiên theo lời dặn trước của đàn anh. Lúc ấy, trời đã nhá nhem tối. Nghiên kiếm cớ đuổi vợ đi để hai đứa bày bàn thờ thắp nhang cúng tổ. Đàn... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net